các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngồi đưa đẩy cho thiên hạ thanh toán lẫn nhau mà thôi. Ngoài trừ khi rút được quân bài lớn nhất phải đi tiền thì bà mới miễn cưỡng quăng ra một đồng, còn Kỳ Dư cứ kéo quân lên chưa kịp nhìn bà đã quay ngang. Bà cầm bộ bài xào tới xào lui tha thiết nhắc lại hiệp khúc cũ. "Này ở lại chơi đi, hôm nay là thứ bảy thiếu gì khách sộp, chỉ một lát nữa thôi, sợ là đẩy ra không hết đi chứ." Nghĩ vừa rửa mặt xong, Lùa tay vuốt ngược mái tóc lên Rồi lau đại bàn tay ướt vào ống quần Tính gã vốn cả nẻ nên chỉ cười Không dám thẳng thắn từ chối Thâm tâm không muốn chơi nữa Nhưng nếu thiên hạ này nhỉ Gã lại sẽ ngồi xuống để khỏi mang tiếng là ăn non Nhưng rất may cho nghĩa Là ông tâm mạnh dạn lắc đầu bảo chủ nhà Ba người mà đánh cái gì Mất sướng Nhưng mà tôi phải về bà Xuân đây Ngủ độ mấy tiếng sáng mai còn lái xe đi xa Bà Xuân sẵn giọng Đi đâu? Ông Tâm đáp, bà cụ tôi mới từ Việt Nam qua, ngày mai tôi phải đưa xuống Lốt thăm thằng em. Rồi ông phân trần thêm, tôi còn tới đây dài dài chứ có đi luôn đâu, chắc ăn là chiều thứ hai tôi ghé. Ông đứng dậy, lấy áo khoác và ra cửa. Nghĩa nhìn bà Xuân nhún vai, gã bưng tách cà phê trở lại chỗ cũ, lấy gói thuốc và cái hộp quẹt nhét vào túi áo. Hằng ngồi khoanh tay, mắt mở chừng chừng nhìn những cuốn bài giải rác trên mặt bàn. Bất giác thở dài nói bơng cua Hừ, Chưa bao giờ xui như vậy Tôi tính ra thì Có lẽ thua đến 10 canh liên tiếp Ít khi nào đi một lèo như thế Chắc phải nghỉ mấy tháng xả xui Bà Xuân còn đang bực Vì cuộc hưu chiến diễn ra quá bất ngờ Cho nên hứng hờ bảo hằng Thì cờ bạc đỏ đen là thường Bây giờ cô về hay là ngủ lại đây Ngủ đây thì lên phòng tôi lấy chăn gối xuống mà ngủ Bà chỉ cái sofa Kê hình thức thợ Nối đầu vào chiếc ghế mà ông dạ quang Đang nằm phanh bụng ngủ ngáy như sấm Hằng thấy bất bình về thái độ của gia chủ Mời nàng sang phòng riêng Chưa chắc nàng đã thèm nhận lời Huống hồ lại bảo nàng Nằm đây bên cạnh ông dạ quang Hằng chưa kịp trả lời thì nghĩa thấy tội nghiệp Vội lên tiếng bảo Hằng Chị đi ăn mì với tôi không chị Hằng Tiệm hưng ký mở cửa tới 4 giờ sáng đấy Tôi mời chị đi ăn tô mì cho ấm bụng Rồi về ngủ Dù Tâm đi luôn cho vui Hằng đang giận bà Xuân nên đáp ngay. Vâng, cảm ơn anh, ra xe rồi mình tính. Nàng không muốn nằm lại đây một phần vì chán cái mặt bà chủ, một phần vì biết chắc sẽ không ngủ được bởi những dằn vặt đang giày vỏ trong tâm trí, mà về nhà bây giờ thì vô lý quá bởi đánh thức đứa con dậy mở cửa. Nàng đứng lên mở bóp tìm sâu chìa khóa rồi theo nghĩa ra cửa, bỏ lại bà Xuân một mình thu dọn bãi chiến trường bên cạnh ông dạ Quang nằm ngủ thành thơ trên sofa. Ngoài sân, đêm mùa hè dịu mát, Nghĩa thấy xe ông tâm lao vụt đi Kêu không kịp Hằng đứng bên gốc cây Khẽ dùng mình vì cơn gió nhẹ lướt qua Nghĩa đến sau lưng nhắc lại lời mời một lần nữa Theo thói quen rộng lượng của kẻ chiến thắng Rồi dặn Hằng chỉ biết tiệm hưng ký chứ gì Trong khu thương xá Hồng Kông Village đó. Đây tới đó chừng um, Hơn 5 phút thôi Hằng im lặng gật đầu Nhưng Nghĩa lại đổi ý ngay Hay là thế này hay là chị bỏ xe đây đi Đi chung với tôi Ăn xong thì tôi đưa chị trở lại đây lấy xe. Hằng đang mệt mỏi nên đồng ý ngay. Nghĩa mở cửa cho hằng chui vô. Chiếc Toyota Camry của gã tuy còn khá mới nhưng sặc mùi thuốc lá pha lẫn những hương vị thức ăn Tây. Miếng pizza ăn dở quăng ở băng sau đè lên mấy tờ báo biếu bên cạnh một két bia còn nguyên. Nghĩa mở máy và vặn nhạc nho nhỏ. Hằng ngả đầu hẳn ra phía sau trong thư thế thoải mái, giả tạo. Để che giấu nỗi đau khổ khủng khiếp đang âm ỉ trong lòng Chiều nay thứ sáu lẽ ra Hằng phải ở nhà nấu một món đặc biệt Để mẹ con thưởng thức cuối tuần Hoặc dẫn nhau rong chơi ngoài phố bướn phim về coi Hỏi Han Kim những sinh hoạt thường nhật trong trường Dặn dò con những điều cần thiết ở tuổi mới lớn Đến cái tủ lạnh trống rỗng vì đã lâu không mua sắm Chiều hôm qua trước khi đi đánh bạc tình cờ mở ra Hằng cũng không bận tâm chỉ hứng hờ bảo Kim Này! Nhà chả còn gì Hay là con ăn tạm mì gói đi rồi sáng mai Mẹ đi chợ luôn thể nhé Bao nhiêu trách nhiệm vây quanh Hằng không chu toàn được mảy may Lòng nàng trùng xuống cực kỳ hối hận Nhưng cái hối hận ấy chẳng có nghĩa lý gì Bởi nó vẫn thường đến với nàng Mỗi khi cháy túi Mỗi lần thua là mỗi lần thể Rồi chỉ vài hôm sau Con ngựa lại quay về lối mòn cũ Xe dừng lại trước tiệm ăn Quán rất đông vì dân chơi từ các vũ trường vừa kéo ra. Hằng giặt mình lo lắng, chỉ sợ gặp người quen bắt gặp nàng đi với Nghĩa vào giờ khuya khuất này. Lúc nãy khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net